Còn hai con mắt khóc người một con Còn hai con mắt một con khóc người Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai Tìm trong hai tay một hôm biến mất Còn mắt còn lại là còn mất đai còn mắt còn lại nhìn tôi thơ dại còn hai có mắt khóc người một con còn hai có mắt một con khóc người hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thu giữ, con mắt còn lại ngỡ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ, con mắt còn lại nhìn mây trắng. mắt còn lại nhìn tôi buông lơi còn hai có mắt khóc người một có con mắt khắp người một con còn hai con mắt một con khắp người con mắt còn lại nhìn đời là không nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm nhìn em ra đi lòng em xa vắng con mắt còn lại Là đêm tối tăm, con mắt còn lại, là đêm nông nang Còn hai con mắt khóc người một con Còn hai con mắt, một con khóc người có mắt khóc người một con còn hai có mắt một con khóc người còn hai có mắt khóc người một con còn hai có mắt một con khóc người con mắt còn lại nhìn đời là không nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm Nhìn em ra đi, lòng em sao bâng khuâng, có mắt còn lại là đêm tối thăm, có mắt còn lại là đêm đông năm, còn ai có mắt khóc người một con, còn ai có mắt một con khóc người, còn ai có mắt khóc người một con, còn ai có mắt một con khóc người.